các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thường sao không thấy em quan tâm đến chuyện của tôi như vậy cô đào mát giơ tay vén mái tóc lộn xộn giọng vui vẻ vì khi đó anh chưa gặp xui xẻo thôi chỉ khi anh gặp chuyện không may thì mới có thể cảm nhận được sự yêu mến từ nội tâm của tôi dành cho anh không cần đâu hứa đình thăm đưa tay vuốt mái tóc mềm mài của cô để cha quan tâm con gái là được rồi ừ hứa đình thăm không cho chọc hương sơ nữa cùng nhân viên quét dọn tìm lại tờ giấy ghi chúng bị vứt bỏ đi Hứa Đình Thâm nhẹ nhàng thở ra, may mà túi giáp bên trong không có gì bẩn, nhìn anh cũng không quá nhếch nhác. Cảm ơn gì? Nhân viên quét dọn đẩy xe đi, trên hành lang lập tức chỉ còn lại Khương Sơ và Hứa Đình Thâm. Khương Sơ vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Anh chính là vì tìm mảnh giấy bỏ đi này sao? Hứa Đình Thâm nhớ mày, thế nào cũng không ngờ rằng Khương Sơ sẽ nói như vậy. Mảnh giấy bỏ đi. Anh coi như báu vật, vây mà trong mắt đối phương lại không đáng một đồng. Khương Sơ không hiểu, cô nhìn thoáng qua mảnh giấy nhăn nhúm trong tay Hứa Đình Thâm. Không phải bỏ đi sao Chẳng lẽ trên đó viết gì bí mật Cô tỏ mò đoán Thật sự có bí mật sao Khương Sơ vươn tay tụi ý kéo ra tờ giấy trên tay hứa đình thâm liền rơi vào tay cô Khương Sơ vừa nhìn vừa đọc 126 căn E980 Hứa đình thâm hơi căng thẳng Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể cho mình Một câu trả lời rõ ràng sao Khiến người khác không ngờ đến chính là Cái ghét toán là Khương Sơ nhíu trả lông mày Có gì hỏi anh Cái quái gì đây Cái này có thể giải rác được à Sao khó thế Cái gì mà căn rồi lẽ? Khương sơ choáng vắng. Hứa đỉnh thâm. Khương sơ không hiểu logic này. Cái này liên quan gì đến việc tôi thích anh? Lòng tự trọng con sót lại của hứa đỉnh thâm giữa cuộc cũng bị khương sơ trả đạp hoàn toàn. Anh như một trò cười được vơi bày trước mặt cô một cách trần trụi từ đầu đến đuôi, giống hệt với nằm đó. Sống hơn 20 năm anh chưa từng ngã hai lần vào cùng một cái hố. Hứa đỉnh thâm không trả lời. Anh giữ lại cái này làm gì? Khương sơ không hiểu. Bởi anh cho rằng tôi thích anh Một tay của hứa đình thâm để trong túi quần Đầu lưỡi đệ ở hàm răng hoàng ngưỡng lại Em thật sự không biết Khương sơ lắc đầu Ánh mắt người đàn ông thoáng qua một tim mất mát Anh cúi đầu cười nhạo một tiếng Đây chẳng phải để nhắc nhở tôi rằng Em đã từng là nổ đầm sao Khương sơ, người này thân kinh rồi À Giáng vẻ của hứa đình thâm tự nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó Bây tia sơ miếm chặt thành một đường thẳng Đôi mắt hạnh tức giận như anh cui đau cuoi nhao mot tieng đay chang phai đe nhac nho toi rang em đa tung la no đần sao khuong so nguoi nay than kinh roi a dáng ve cua hua chăm hứa đình thâm rút lại tờ giấy trong tay khương sơ ì vào thân hình cao lớn mà vò dối tóc cô đồ lồn cơn giận của khương sơ tưởng chừng như đã lên đến đỉnh điểm giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục cô kéo cổ tay của hứa đình thâm Giá sức cắn anh hứa đình thâm nhíu mày rút tay lại liếc nhìn trên đó hiện rõ một dấu răng anh hiếp mắt vươn tay ra trong giọng nói mang theo vài tê uý hiếp này cắn nữa đi về mặt khương sơ tự như viết tôi thấy bệnh của anh cũng không nhẹ tờ giấy trên tay cô đã bị hứa đình thâm lấy đi Thấy anh về phòng, khương sơ cũng nhích miệng trở lại phòng của cô Vừa đi vừa lầm bẩm Cái gì mà giấu khai căn các thứ Đâu cả đâu Trần niệm niệm cầm hộp cơm bước đến Ăn đi này Lúc này, cái người vẫn luôn cảm thấy hứng thú với đồ ăn là khương sơ Lại không hề quan tâm đến hộp cơm trên tay cô nàng Bây mặt vô cùng nghi hoặc Thanh thật hỏi Bài toán thì có liên quan gì đến thích hay không thích Trần niệm niệm khó hiểu Bài toán gì Mà đồ não cá vàng khương sơ này hiển nhiên là không nhớ rõ Gì mà căn với lại e Căn e E chẳng phải là bảy mấy sao Lại thêm khai căn thôi mà Thấy Khương Sơ vẫn đang trong cho thấy hoang mang Trần Niệm Niệm im lặng Em đừng có thách thức IQ của mình nữa được không Lại chê mai IQ của cô rồi Khương Sơ tức giận cướp hộp cơm trong tay Trần Niệm Niệm Chỉ nghĩ em sẽ không trừ lương của chị chắc Không sao cứ trừ đi Trên Niệm Niệm cười Dù sao thì em cũng sẽ cảm thấy áy náy rồi lại tăng cho chị thôi Khương Sơ Đúng rồi trần niệm niệm nhắc nhiều cô chiều nay có truyền thông đến khảo sát chú ý học hỏi y của hứa đình thăm một chút đấy cương sơ dơ mắt nhìn cô nàng suy nghĩ cẩn thận mọi ngày trần niệm niệm đều rất có ác cảm với hứa đình thăm nhưng sao cô lại cảm thấy trong mắt cô nàng mình còn không bằng hứa đình thăm vậy buổi chiều cương sơ không có cảnh quay mấy diễn viên chính đều đang bận rộn quay phim nên phóng viên truyền thông liền truyền ra phỏng vấn cương sơ đang luyện tập ở studio bình thường nhóm người hứa đình thăm đều phải quay nhiều cảnh như vậy sao mỗi ngày đều rất nhiều khương sơ không phải diễn viên chính hơn nữa cô cũng không hót cho lắm mấy vấn đề liên quan đến diễn viên chính mà phóng viên hỏi khương sơ đều trả lời từng câu một không có sai sót gì phóng viên đột nhiên hỏi cô cảm thấy hứa đình thâm thế nào cô duy trì về mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nếu phóng viên không thấy vẻ chán ghét của cô thì chắc cô nào sẽ hỏi đến tận trời mất nhưng diễn viên khương sơ vẫn luôn nhớ lời dặn của trợ lý cô gật nhẹ đầu nhìn vô cùng thân thiết anh ấy vô cùng ưu tú Tôi rất hâm mộ anh ấy Lúc nói hai chữ vô cùng còn nghiến răng rất mạnh trên niệm niệm Em còn có thể tiếp tục dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net